hai tướng quân siha một thời thế tôn ở vesali tì Xá li tại pahavana đại lâm ở kuta ngôi nhà có nóc nhọn lúc bấy giờ rất nhiều vị li cha vi là các bậc có danh tiếng có danh tiếng ngồi tụ họp ở hội trường dùng nhiều phương tiện tán thán phật tán thán pháp Tán thán chúng tăng. Lúc bấy giờ, tướng quân Siha là đệ tử của Nigantha ngồi trong hội chúng ấy. Rồi tướng quân Siha suy nghĩ như sao? Không nghi ngờ gì nữa, thế tôn ấy là bậc A La Hán chánh đẳng giác, vì rằng nhiều vị Lichavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật tán tháng pháp và tán tháng chúng tăng vậy ta hãy đi đến ý kiến vị thế tôn ấy bậc a la hán chánh đẳng giác rồi tướng quân siha đi đến nigantha nataputta sau khi đến thưa với nigantha nataputta thưa tôn giả tôi muốn đi đến ý kiến samon gotama này siha sau ông chủ trương hành động lại đi đến ý kiến Sa môn Cota ma người chủ trương không hành động này Siha Sa môn Cota ma chủ trương không hành động thuyết pháp không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy rồi tướng quân Siha ý muốn đi đến ý kiến Thế tôn bị dập tắt lần thứ hai rất nhiều vị Li cha có danh tiếng có danh tiếng trong khi đang ngồi tụ họp ở hội trường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 vậy ta hãy đi đến ý kiến thế tôn bậc A-la-hán chánh đặng giác rồi tướng quân đi đến di Nataputta tha na sau khi đến thưa với Di-can-tha thưa tôn giả tôi muốn đi đến ý kiến Sa-môn-gô-ta-ma này siha sao ông chủ trương hành động lại đi đến ý kiến sa môn ta ma người chủ trương không hành động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 đáng tháng chúng tăng. Lần thứ ba tướng quân Xi Ha suy nghĩ như sau: Không nghi ngờ gì nữa, thế tôn ấy là bậc A La Hán chánh đẳng giác. vì rằng nhiều vị Ly Chavi này có danh tiếng, có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán tháng Phật, tán tháng pháp, tán tháng chúng tăng. Các ni ganh tha sẽ làm gì được cho ta? Nếu họ được hỏi ý kiến hay không được hỏi ý kiến Vậy ta hãy không hỏi ý kiến các gantha Đi đến ý kiến Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đảm giác Rồi tướng quân Si-ha vào giữa trưa Với khoảng năm trăm cổ xe Đi ra khỏi Phi-sa-li để ý kiến Thế Tôn Đi xe cho đến đoạn đất còn đi xe được Rồi xuống đi bộ và vào trong khu giường Rồi tướng quân Siha đi đến Thế Tôn Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên, tướng quân Siha bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn, con có được nghe Sa môn Gotama chủ trương không hành động Thuyết pháp về không hành động Và huấn luyện các đệ tử như vậy Bạch Thế Tôn, họ nói như sau Sa môn Gotama chủ trương không hành động. Thuyết Pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Bạch Thế Tôn, họ nói về Thế Tôn như vậy. Họ có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật chăng? Và họ trả lời có thuận Pháp với Pháp không? Và những ai như Pháp thuyết đúng Pháp không có lý do để chỉ trích. Bạch Thế Tôn,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 Do pháp môn ấy nói một cách chân chánh về ta có thể nói Sa môn Gautama chủ trương thuyết không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này si ha, ta tuyên bố về không hành động đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta tuyên bố về không hành động đối với các pháp ác, bất thiện. Này si ha,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 Ta tuyên bố về đoạn diệt tham, sân, si. Ta tuyên bố về đoạn diệt đối với các pháp ác và bất thiện. Này si ha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói, sa môn có ta ma chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy. Và này si ha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy,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 Nếu có ai nói một cách chơn chánh về ta, có thể thối sa môn có ta ma là người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy. Này Si-ha, ta tuyên bố cần phải khổ hạnh các pháp ác bất thiện, kể cả thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này Si-ha, với ai pháp ác bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây ta la, được làm cho không thể tái sanh, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Ta tuyên bố rằng người ấy là người khổ hạnh. Này Siha, đối với Như Lai, các pháp ác, bất thiện cần phải khổ hạnh này đã được đoạn tầng đã được chặt đứt từ gốc rễ đã được làm như thân cây ta la đã được làm không thể tái sanh đã được làm không thể sanh khởi trong tương lai này siha đây là pháp môn do pháp môn ấy nếu nói một cách chơn chánh về ta có thể nói sa môn gotama là người khổ hạnh thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy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 Đem đèn sáng vào trong bóng tối Để những ai có mắt có thể thấy sắc Cũng vậy, chánh Pháp đã được tôn giả của ta Dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích Vậy nay, con xin quy y Thế Tôn Quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ Từ thay cho đến mạng chung Con trọn đời quy ngưỡng Này si ha, Hãy chính chắn suy tư, Hãy chính chắn suy tư là tốt đẹp Với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn Con càng bội phần khoan khỉ, Bội phần thỏa mãn Với những lời Thế Tôn nói với con. Này, si kha, Hãy chính chắn suy tư, Chính chắn suy tư là tốt đẹp Với những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn Nếu các ngoại đạo được con làm đệ tử, Họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố, Tướng quân Si-ha đã trở thành đệ tử của chúng tôi. Nhưng Thế Tôn lại nói với con, Này Si-ha, hãy chính chắn suy tư, Chính chắn suy tư là tốt đẹp Chứ những người trứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, lần thứ hai, Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, Quy y chúng tỷ kheo tăng, Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, Từ nay cho đến mạng chung, Con trọn đời quy ngưỡng. Này Si Ha, đã từ lâu gia đình ông như là giếng nước mưa nguồn cho các người đi canh tha, Hãy cúng dường những món ăn cho những ai đến với ông. Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỉ bội phần thỏa mãn với những lời thế tôn nói với con này siha đã từ lâu gia đình của ông như là giếng nước mưa nguồn cho các người tigran tha hãy cúng dường món ăn cho những ai đến với ông bạch thế tôn con nghe như sao samon gotama đã nói chỉ bố thí cho ta chớ bố thí cho các người khác chỉ bố thí cho các đệ tử ta Chớ bố thí cho đệ tử những người khác. Chỉ bố thí cho ta mới có phước lớn. Bố thí những người khác không có phước lớn. Chỉ bố thí cho những đệ tử của ta mới có phước lớn. Bố thí cho đệ tử những người khác không có phước lớn. Nhưng Thế Tôn lại khuyến khích con bố thí cho các vị Ni-ka-tha. Bạch Thế Tôn và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm bạch thế tôn lần thứ ba con xin quy y thế tôn quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo tăng mong thế tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng rồi thế tôn thuận thứ thuyết pháp cho tướng quân si ha tức là thuyết về bố thí Thuyết về giới, thuyết về các khỏi trời, Trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, Sự nhiễm ô của các dục, những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tướng quân Si-ha, Tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, Tâm không triền cái, tâm được phấn khởi, Tâm được hoan hỷ, Ngài mới thuyết những pháp Được chư Phật tán dương đề cao, khổ tập diệt đạo cũng như một tấm vải thuần bạch các chấm đen được gột rửa rất dễ thấm màu nhuộm. cũng vậy chính tại chỗ ngồi ấy pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt rồi tướng quân si ha thấy pháp chứng pháp biết pháp thể nhập vào pháp nghi ngờ vượt qua Do dự trừ diệt đạt được vô sở quý, Không y cứ người khác đối với các pháp của Bậc Đạo Sư, Tướng quân Si-ha bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, Ngày mai tới dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời, Rồi tướng quân Si-ha biết được Thế Tôn đã nhận lời, Từ chỗ ngồi đứng dậy, Đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, Rồi ra đi. Rồi tướng quân cho gọi một người, Này người kia, hãy tìm cho thịt tươi. Rồi tướng quân Si Ha, Sau đêm ấy tại trú xứ của mình, Cho soạn các món ăn thượng vị, Loại cứng và mềm, Rồi cho người tới báo tin với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, Tại trú xứ của tướng quân Si Ha, món ăn đã sẵn sàng. Rồi Thế Tôn vào buổi Sáng Đáp Y cầm y bát đến trú xứ của tướng quân Xi si Ha, sau khi đến ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn với chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ, nhiều ni căn tha ở Vesali từ đường lớn thì đến đường lớn khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn. Hôm nay tướng quân siha đã giết một con thú lớn và một bữa cơm được soạn cho sa môn cô ta ma và sa môn tuy biết vậy vẫn ăn món thịt được sửa soạn do duyên vì mình được sửa soạn ra rồi một người đi đến tướng quân siha sau khi đến nói nhỏ vào tai tướng quân siha thưa tôn giả tôn giả có biết chăng nhiều ni tha này ở phi sa từ đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn. Hôm nay tướng quân Sihha đã giết một con thú lớn và một bữa cơm đã được sửa soạn cho Samu Gotama. Và Samu Gotama tuy biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn do duyên gì mình được sửa soạn ra. Thôi vừa rồi này bạn, đã lâu rồi các tôn giả ấy muốn chỉ trích phật muốn chỉ trích pháp muốn chỉ trích chúng tăng nhưng các tôn giả ấy không làm hại gì được thế tôn với những lời xuyên tạc không có thật trống rỗng láo khoét và chúng ta không vì sinh mạng lại cố ý sát hại sinh mạng của loài hữu tình Rồi tướng quân tự tay mình hầu hạ Và làm cho thỏa mãn chúng tỉ kheo Với Đức Phật và người cầm đầu Các món ăn thượng dị, loại cứng và mềm Rồi tướng quân Si-ha Sau khi biết Thế Tôn ăn đã xong Bàn tay đã rời khỏi bát Liền ngồi xuống một bên Và Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng Cho tướng quân Si-ha Khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi